Bộ mặt như sắc muội ấy lại có một tình cảm cực kỳ lồng nhiệt thứ tình cảm có thể chết cho người khác ấy Lý T hoan bỗng nghe trong ng chợt nổi lên một sự bồn chồn sự bồn chồn của con người lãng bạn khi về gần tới quê hươngỉ biết gần được gặp được kẻ thân yêu hắn bồi hồi chỉ nghĩ giảm khắc được gặp tiểu phi trong phút chó không biết trong hai năm qua tiểu Phi đã sống như thế nào không biết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 Và hạ thấp giọng như ngâm thơ Dừng chân bên quán rượu chiều Nhị Hồng hoa nguyệt yêu Kiều thước tha Thượng quan phi đứng phắt lên Nàng đâu? Tại sao nàng không đến? Cô gái áo hồng nhích môi lên cười Công tử đừng nóng nảy, xin hãy theo tôi Nhìn thượng quan phi ra cửa Nhìn hắn bước lên chiếc kiểu thứ hai Lý tẩm quan chợt phát hiện ra một chuyện khá kỳ Những tên khiêng kiểu Tên nào cũng thanh niên khỏe mạnh Chiếc kiểu thứ nhất khi nhúng nhấc lên Y như sách một vật nhẹ nhàng Không có gì cố sức Nhưng chiếc kiểu thứ hai Thì chúng khiêng thật nặng nhọc Chứ như phải vận dụng hết sức nhượng thì phải Kiểu thì bằng nhau Nhưng kiểu phu Thể tráng như nhau Thần hình của thượng quan phi Cũng không có gì là to lớn Thế thì tại sao chiếc kiểu thứ hai Chiếc kiểu hắn ngồi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 Cô gái áo hồng gõ ba tiếng áo Cờ lầu mở hoát Kiệu thứ hai cũng có người bước xuống Một người con gái Vì đứng nằm xa và đứng ngược chiều Vĩ Tẩm Hoan không thấy rõ mặt Chỉ thấy quần áo người đó nhăn nhau Mái tóc rối bời Nhưng vóc người lại vô cùng hấp dẫn dáng đi vô cùng khiêu gợi Eo lưng Và mông nàng uốn Và dung khi nàng bước chân đi Nhưng cũng không uốn và dung quá mức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 hay ít nhất cũng đã thấy một người con gái như thế. Nàng tha thướt bước nhẹ trên lầu và khi lên khoảng bậc cầu thang, nàng vùng quay phát lại với tay để phía chiếc kiệu. Có lẽ nàng bối thử khoan phi rồi mới thất vào trong cửa. Lý Tâm Oan chỉ nhìn được phân nửa mặt nàng. Da mặt nàng trắng hồng, chẳng đừng cả một trời xuân sắc. Và bây giờ Lý Tâm Oan xác định rõ ràng, Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi ở đây.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 Cô gái gõ cửa y như thế. Sau 3 tiếng gõ, cánh cửa mở ra. Ủa? Một người ló ra, chỉ nói bấy nhiêu rồi khựng lại nhìn rõ mặt Lý Tẩm Hoan. Mà cửa không phải là một cô gái tỉ nữ áo hồng, cũng không phải là Lâm Tiên Nhi, mà là một phụ giả. Bà ta chỉ thốt một câu rồi vội vàng khép cửa, nhưng Lý Tẩm Hoan đã xô cửa bước vào. Mụ giật mình run giọng. Ông Ông là ai?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 Lý tầm hoan cứ bước vô. Bất cứ mụ già nói gì hắn cũng không dừng bước. Ngôi lầu gồm 3 gian, phía trước là phòng khách, phía giữa là phòng ăn và cuối là phòng ngủ. Tự nhiên, cách trang trí cực chỉ trang nhã, nhưng cả ba gian đều không thấy bóng của Lâm Tinh Nhi đâu. Cô gái mặc áo hồng, hình như sợ quá khi thấy Lý tầm hoan. Toàn thất nàng run lẩy bẩy, xa mặt nàng xám mét. Nàng cứ núp sau lưng ngủ dạng,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 young baby we all wanna dance me we sing trainy hey yeah oh